Đại hình động nước xanh như mực Dùng làm nơi đặt mộ hiến vương Trong địa lý được đặt tên Theo đúng hình dạng của nó Hình phễu Nguyên nhân hình thành loại địa hình này Không ngoài hai điều Một là nước chảy xiết lâu ngày Phá hủy hang động nham thạch Khiến một diện tích lớn bị sập hõm xuống Hai là Có lẽ hàng triệu trăm năm trước Đã có thiên thạch rơi xuống gầy nền Lương vị hai con quái nhi Mất đầu bám chặt lại ngã nhào từ vách đá dựng đứng xuống may sao đầu óc tôi đã kịp chấn tĩnh mặc dù thân thể đang rơi xuống rất nhanh nhưng tay tôi không ngừng lại lấy một giây nào vội kéo ngay cái kính lặn trên mũ xuống che mặt quậy vằng hai cái xác thà nhì không đầu hít một hơi thật sâu há mồm đề phòng lúc rơi xuống nước sẽ bị sức ép của nước làm thủng màng nhĩ tôi đang định dỗi hết mình ra để lao xuống nước theo thế phi ngư nhập thủy Nhưng chưa kịp làm gì Thì thân thể đã ở sát mặt nước rồi Lực và đập cực mạnh Khiến lục phổ ngũ tạng của tôi bị sóc lên mấy lần khí huyết trong ngực nhộn nhạo Cổ hỏng thấy ngọt ngọt Dần võ thuật thường nói Ngực như giếng, lừng như bánh lưng yếu hơn ngực lưng tôi chạm nước trước Coi như đã bị tổn thương bên trong rồi cũng nên May mà nước hồ rất sâu Cho nên dù bị rơi xuống nước rất mạnh Tôi cũng không đến nỗi chạm xuống tận đáy Mà chỉ cùng vô số bọt nước trắng xóa Chìm dưới vài chục mét mới thôi Mở mắt ra nhìn Tùy nhìn từ trên cao xuống Thấy hồ xanh biếc thẳm sâu Nhưng quanh tôi lúc này Nước lại trong vắt nhìn thấy tận đáy Ánh mặt trời chiếu lên mặt nước Long lánh dập dần Chẳng khác nào đang ở trong thủy cung vậy Hồ nước có vô số cá to Trong đó có rất nhiều cá chép bụng sọc loại cá này hương vị ngon tuyệt có một không hai bình thường rất hiếm khi nhìn thấy những con to đến chừng này nhưng lúc này tôi chẳng có thì giờ để nhớ lại hương vị thơm ngon của cá chép bụng sọc nữa chỉ vội ngồi lên mặt nước để đến chỗ san đảo bên bờ nước tụ họp với tuyển béo và sơ lề dường nền ra sức đập hai tay quạt nước bơi lên phía trên có điều tay bơi chân đạp chán chê Mà vẫn không leo đến nơi Lúc này tôi mới nhận ra Mình đang ở trong một dòng chảy ngầm Dạng xoáy trồn ốc Một cái dòng xoáy khổng lồ Dẫn động toàn bộ dòng nước ngầm trong hồ Không ngừng không nghỉ hút nước vào trong nó Chính vì dưới đáy hồ có xoáy nước khổng lồ này Cho nên dù thắt nước suốt ngày đêm chảy xuống Cũng khó mà kiến hồ đầy nước Bên dưới suối bất động Ở Khang Ba núi Côn Luân cũng có một xoáy nước lớn như thế này. Nghe nói nó thông ra tận biển Đông, ngoài xa vẫn rừng. Cái xoáy nước trong hồ này rất có thể cũng là một hồ nước lớn, ăn thông với vô số hồ biển lớn nhỏ. Nếu bị cuốn vào xoáy nước này, e chẳng có ai nhặt thầy cho tối nữa. Nghĩ đến đây tôi không khỏi giật mình một cái, vội lấy hết sức bơi ra bên ngoài xoáy nước. Nhưng càng dục tốc Lại càng bất đắc, Càng cuốn quýt Chân tay càng cứng đờ, Không những không thể bơi ra ngoài Trái lại tôi còn bị dòng nước ngầm Đẩy vào xoáy nước ở đáy hồ Đẩy vào thêm vài mét Từ lúc tôi nín thở chìm xuống nước Mới chỉ mười mấy giây Không khí trong phổi vẫn còn duy trì được một lúc nữa Nhưng nếu bị dòng chảy của xoáy nước hút vào Thì chẳng mấy chốc Sẽ đứt hơi và bị xoáy nước hút vào trong tôi đã bất tự chủ hoàn toàn không thể cưỡng lại sức hút ghê gớm của xoáy nước chỉ chớp mắt chỉ chớp mắt đã bị dòng nước cuốn xuống đáy hồ đường lúc hoang mang bỗng thấy một đám cỏ rậm rạp ở gần bên đám cỏ này cũng bị dòng chảy dường ngoài xoáy nước xô đẩy ngả giạp cả về một phía đám cỏ nước ấy mọc trong khe đá trên một tảng đá vừa lớn vừa dài khe đá ấy rất hẹp không thể sọc ngón tay vào Nhờ nhìn thấy vào cứu mạng Tôi vội giờ tay nắm đám cỏ nước ấy Định tạm thời giữ vững thân mình Nhưng đúng như cái câu tuyển béo thường nói Đợi thằng hiệu ý thấp nhàng Thì thôi ông bột hàm răng chẳng còn Chật vật lắm tôi mới tóm được một nắm cỏ Nào ngờ đám cỏ lại bám rất nhiều trứng phù du trơn tuần tuột Tôi đã vặn sức ghê gớm mà vẫn hụt mất Tôi nhắm kỹ đám cỏ đưa tay chụp bắt trăm bảy lần song vẫn không sao nắm được mỗi lần trộp hụt lòng lại như nặng chịu thêm một chút tôi bèn rút con rào lính dù kiểu nga cắm vào khe đá bọc đầy cỏ nước mỗi rào hình móc câu cắm vào chỗ tiếp giáp giữa rễ cỏ và khe đá tảng đá dài nằm dưới đáy nước hình như do con người đục đẽo mà thành có lẽ bị rơi xuống đây từ thời xây mộ hiến vương vì nó quá nặng nên không bị dòng chảy ngầm cuốn vào xoáy nước cuối cùng cũng tìm được một chỗ cố định thân mình. Tôi không dám chần chừ thêm một chút nào nữa, vội bám vào tảng đá, bỏ ra xa khỏi dòng nước, dần dần thoát khỏi sức hút của xoáy nước. Bỗng nhiên cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì đó lạnh toát, dáng chắc, hình như là một lớp vỏ thép khắp bề mặt bị hoen dỉ lỗ chỗ. nhờ ánh sáng trên mặt nước chập chờn dọi xuống, tôi thấy đầu tận cùng của tảng đá. Kề sát trụ tròn to nằm vật dưới đáy hồ Bên trên cỏ nước phủ đầy Những đàn cá nhỏ đang luộn lách trong đó Một đầu của trụ tròn hơi nghếch lên Đập vào vách tường đá dưới lòng hồ Không ngờ lại phá ra một cái hốc lớn Bên trong tối om như mực Hình như bên trong còn có một không gian khác Tôi chọt hiểu rằng Thì ra máy bay ném bom của người phi công chúng tôi trồn cất rơi xuống hồ này bản thân anh ta nhảy dù xuống ven núi giả long, rồi chẳng may rơi đúng vào cỗ quan tài của vị chủ tế, mặc kèn chết oan ở bìa rừng rậm. nhìn lại vách đá bị đầu máy bay, bay đầm xuyên qua, thấy đồi hốc đá bị vỡ, chập chờn ẩn hiện rất nhiều tượng các loài thú kỳ dị bằng đá. chỗ đó vừa hay lại ở đúng bên trên hồ nước, khớp với điện ngọc xây cất trên vách dựng đứng của hiến vương. lẽ nào Địa cung trong bộ hiến vườn Đã bị máy bay đâm trúng mất rồi Đã đến lúc tôi không thể nín thở được nữa Bèn vội mau chóng ngồi lên mặt nước để đổi hơi Vừa nhô đầu lên Đã bị hàng vạn tia sáng cầu vòng sạc sỡ rùng rình Chiếu dọi hoa cả mắt Cái mũ leo núi đang đội này Tùy có lỗ thoát nước dùng khi lặn Nhưng vẫn rất nặng Tôi đành gỡ nó xuống Cái hồ nước rộng hình phễu Tựa như một công cụ khuếch âm khổng lồ của thiên nhiên Chuyển đi truyền lại tiếng thác nước đổ Ẩm ầm rội vang khắp cả vách núi Nhưng ở dưới này chẳng nghe thấy gì Tôi thấy trên sàn đảo cao cao Có hai bóng người đang chạy xuống rất nhanh Gặp đoạn nào bị thác nước phá hỏng Họ bèn bám lấy dây leo mà tụt xuống Thì ra chính là tuyển béo và sơ lì dường Tôi cầm vũ leo núi trong tay Nổi dập dành trên mặt nước Vậy tay về phía họ Quả nhìn tuyển béo và sơ dương nhận ra tôi ngay lập tức cũng đứng trên san đạo vẫy tẩy lại Tôi ngẩng đầu nhìn Thấy vách đá xung quanh dựng đứng như được chặt đẽo bằng dìu Trong lòng bỗng dưng lên một cảm giác sợ hãi của những kẻ rơi vào cảnh khốn cùng Một đàn quái thú nửa sâu nửa người Đang lui về phía cửa hàng bên cạnh thác nước Rất có thể Vì đây là khu chính của mộ hiến vương Có đặc điểm tuyến ngăn chặn sâu bỏ Cho nên chúng không chịu nổi Bèn chen nhau lùi trở lại Khả năng thích ứng môi trường Của lũ quái thai này rất tốt Chẳng rõ chúng quay lại không nữa Nhưng dù sao Cũng có thể tạm thời bình tĩnh Mà thở phào nhẹ nhõm một tiếng Tôi giơ tay ra hiệu cho Sư Lịch Dương và Tuyền Béo Ở trên sàn đảo Bảo không cần xuống đón Tôi có thể tự bỏ lên được Họ cứ lên mình lầu trên mộ hiến vương Trước chờ tôi Nhưng hình như hai người ấy không hiểu ý tôi, cứ vừa nhảy vừa ngọi, lại ra sức không ngớt thì trò, hình như rất sốt ruột. Tùy không nghe thấy họ nói gì, nhưng nhìn động tác của hai người cũng đủ biết, trong hộ, cô mối nguy hiểm đang tiềm phục đến gần tôi. Ngay lập tức tôi vội lao vút đi với tốc độ của vận động viên bơi lội Nhanh chóng bơi về phía san đảo cạnh hộp nước Tuyển béo và Sư Lê Dương thấy tôi đã hiểu ý Bèn đi xuống dưới san đảo Tuyển béo vốn sợ độ cao nên chỉ có thể đi từng bước theo các bậc tàng Gặp chỗ bị đứt gãy cậu chàng lê mông tụt xuống Còn Sư Lê Dương gần như nhảy xuống theo từng tàng Hai người họ càng vội vã Tôi càng hiểu rõ tình cảnh của mình đang nguy hiểm tới chừng nào Cũng mày tôi đang ở gần san đảo bên bờ hồ ấy Nên chỉ chốc lát đã tới nơi Đã mệt dã rời Đành dốc nốt chút sức lực cuối cùng bỏ lên trên bậc đá Nhìn xuống hồ nước xanh biếc Thếp mặt hồ phẳng lặng như gương Chỉ có những vòng sóng nước lăn ra từ chỗ thác nước phía đối diện Cùng lắm cũng chỉ thấy đầu lìa đứt ruột của bọn quái thú Bị bắn chết rơi xuống hồ nước chắc đều bị cuốn vào xoáy nước dưới đó rồi Sê Lê Dương đã xuống đến nơi Thế tôi không sao cả Mới yên tâm phần nào Tôi định hỏi xem chuyện là thế nào Nhưng tiếng nước réo ẩm ẩm Không thể trao đổi được gì Tôi bèn chỉ lên bảo đỉnh Mộ hiên vương trên vách núi ngất cao Ở trên đó có vẻ tương đối an toàn Ngẩn lên nhìn Thấy cung điện tranh vinh Trên vách đá hiểm trở ngất cao Đang tỏa ra muôn ánh sáng kỳ lạ Trong màn hơi nước bảy màu Như mộng ảo Lại như hiện thực Nhật thời cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Bèn cò chân bước lên san đạo ngàn năm, tiến về phía cung điện trên trời. Chợt nhớ đến vẻ lo lắng hoàng mang của hai người. Tôi buộc miệng hỏi luôn. Sư Lê Dương trả lời. Chúng tôi nhìn thấy ở dưới hồ nước, có một móng vuốt quái dị khổng lồ to cỡ căn nhà. Lúc đó, anh đang ở ngay bên cạnh cái vuốt ấy. Nó có thể nắm lấy anh bất cứ lúc nào. Cho nên chúng tôi mới vội xuống để ứng cứu. Tại sao khi ấy tôi đang ở dưới nước mà không nhìn thấy gì cả? Tôi bèn nhìn xuống, ngoài trừ cảm giác vùng bếp dìa có hàng loạt thác nước, còn lại chỉ thấy mặt hồ xanh biếc sâu thẳm, rất êm đềm tĩnh lặng. Đẹp yên bình sâu thẳm đến dị thường của nó đã qua đủ để khiến tinh thần người ta cách vậy. Chúng tôi đã đứng trên cao này có thể nhìn rõ những đàn cá đang đàn nhau bơi lội trong nước. Nhìn kỹ lại, có thể thấy những rách hốc nhấp nhô dưới đáy hồ, kể cả sắc máy bay, bay ném bom của Mỹ bị rơi xuống đáy nước, các đường nét đều là mờ trông thấy được. ở giữa hồ có một vòng tròn đen đen, có lẽ đó chính là xoáy nước suýt nữa đã nhấn chìm tôi. phía bên ngoài cái hốc xoáy ấy nhô ra vài khối hình chóp cong cong, ngắn dài lớn nhỏ khác nhau. Vừa hay thành một vòng vây quanh cái xoáy nước Nhìn từ trên cao xuống Thật chẳng khác nào một bộ móng vuốt quái thú khổng lồ Đang đỡ lấy xoáy nước Tôi nhìn đến gần cả người ra Trong lòng không ngừng dây đi dây lại thầm nhủ Bộ móng vuốt khổng lồ này Bố trí vừa khéo nằm ngay bên dịa xoáy nước Chẳng lẽ nó được cố ý tạo ra khi dây mộ hiến vườn Thầy tôi cứ đứng mãi không đi Tiền béo luôn miệng rục rã Tôi đành gác lại không nghĩ thêm nữa Tiếp tục đi trên san đảo tựa như thang mây lên trời Bực lên cào dần Đi được vài bước tôi chợt nhớ ra Đúng rồi Sơ Lê Dương từng nói địa hình kiểu hình phễu này Hơi giống cái động quỷ không đáy ở dưới núi thần Chắc là mà Tôi bèn vừa đi Vừa kể ngắn gọn những điều mình thấy ở dưới đáy hồ cho Sơ Lê Dương Rồi nói thêm cái xoay nước ở dưới hồ đó có vài điểm nào đấy trùng với viên mộc trần châu chúng ta đang muốn tìm vượt thú về quanh hố sâu nơi đáy nước hình như là do con người tạo nên điều này chứng tỏ đáy hồ cũng có một phần của mộ hiến vương này sư Lê dương gật đầu hồ nước xanh thẳm này chắc chắn có nhiều điểm kỳ quái nhưng dưới đó cỏ nước đậm gì chỉ dựa vào sức ba chúng ta Ê eh, khó lòng xem xét cho rõ tình hình bên dưới Chỉ còn cách đứng trên cao quan sát địa thế lồi lõm Mà đoán vừa vậy Chúng tôi lại nói về chiếc máy bay rơi dưới đáy nước Tôi tả lại đại khái hình thủ của nó Sơ liền dường bảo có thể Nó là máy bay ném bom tầm xa B-24 Việc máy bay rơi chắc chắn có liên quan đến hai tảng đá vẫn thạch Xuất hiện nơi cửa vào chủng cấp Các tảng vẫn thạch ấy, vốn là một khối thiên thạch, thậm chí còn có vài tảng khác nữa. Lấy hàng hồ lô làm trung tâm, tạo thành một vòng bao bọc xung quanh. Trong biển rừng rậm này, thật khó tìm ra được tất cả chúng ở chỗ nào. tín hiệu nhiễu sóng điện tử mà các vẫn thạch phát ra, vốn đã rất mạnh. Lại bị thần vật chấn cốc trong động hồ lô, tức là con cốc ba chân màu xanh làm quái dị, đặt trong thiềm cung kia khuếch đại chất liệu làm con cốc quái dị ấy hết sức đặc biệt, có thể làm một loại khoáng thạch bị nung nén chặt chứa nhiều radium cùng các loại kim loại hiếm với những hạt quắc và hạt siêu quắc. Những vật chất này kích thích thiên thạch có bức xạ điện tử khiến các thiết bị điện tử mất chính xác, thậm chí tác động đến hệ thống hướng dẫn sinh học của một số loại chim di cư theo mùa, làm chúng rơi xuống khi bay qua bầu trời trồng cốc. Selenương cho rằng Chính loại khoáng thạch đỏ hiếm thấy này Bản thân đã có bức xạ rất mạnh Có thể ban đầu Nó đã nằm sẵn trong cánh rừng già Cổ xưa thuộc kỷ Tam Điệp Trong đợt đại họa biến rừng già Trở thành hóa thạch Nó bị nhiệt độ cao nung nóng Nên đã sinh sản ra càng nhiều vật chất phóng xạ Hình thành nên những khối nham thạch Trồng chất màu đỏ sẫm Hơi trong ở xung quanh Đồng thời khiến cây hàng có hình dạng như quả hồ lô Thậm chí ngay con sâu bất tử kìa Cũng nhờ vậy nên mới thoát ra được trận đại họa hủy diệt ấy Nếu không dù con sâu ấy có sức sống mãnh liệt đến đầu Cũng không thích ứng nổi với sự thay đổi hạm lượng oxy trong không khí Môi trường đặc biệt xung quanh khoáng vật cổ Dù con sâu sống leo lắt đến tận ngày nay Ta cũng có thể khẳng định đám đông côn trùng Và thực vật khổng lồ hình thành được trong hang động Cũng là vì chịu ảnh hưởng lâu dài của nó Chúng tôi vừa đi vừa bàn bạc Gắn tổng hợp các hiện tượng rồi so sánh phân tích Kết hợp với suy luận chủ quan Các thông tin rời rạc dối mù Dần dần được hệ thống lại thành một đường thẳng Sự lây Dương đã hạ quyết tâm Bổ sung một nhiệm vụ cho hành động lần này Hủy diệt thần khí trong núi giả long Thứ vật chất có phóng xạ này Rất không ổn định Lục mạnh lúc yếu Có thể thời kỳ thế chiến thứ hai Là khoảng thời gian các nguyên tố phóng xạ Hoạt động tương đối mạnh cho nên sát máy bay mà chúng tôi nhìn thấy đều thuộc khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, căn cứ và mức độ ảnh hưởng tới các thiết bị điện tử của chúng tôi, thì gần đây vật chất này đã bắt đầu hoạt động trở lại. Thời này khác với thời xưa, giao thông trên không ngày càng phát triển, có lẽ chúng tôi phải mạo hiểm trở lại hang động kia, tìm cách phá tàn thần khí ấy. Tôi bỗng nhớ đến mấy lời chép ở đằng sau tấm bản đồ ra người, bền bảo tuyên béo lấy bản đồ ra xem. Thấy trong phần chú thích về mộ Hiến Vương có một đoạn dài như sau: Hồn hỡi mênh mang về đâu tả, u huyền nước biếc hiện chân hình. núi dòng chọc thùng mây xanh, hang bỏ thâm sâu hun hút, trải dài ngàn vạn dặm, xa cách cõi trời người. Sông kia ba nhánh ngời ngời, rừng nọ muôn cây rậm rạp. Mỗi vẻ thiên nhiên tươi đẹp, Giữ yên bình thế vĩnh hằng chấn giữ giữa trời một đầm rồng khắp nơi hòa quyện thấy tương thông thấp thoáng huyền bề vậy huỳnh báo thâm u ảo diệu giấu bên trong Tấp thoáng tức có mà lại không huyền hồ như không mà lại có hình trạng ấy như sữa trong bát như nhạn trong mây như đường vẩn khói bay như rắn luồn bụi cỏ tiên khí vận hành trong đó mờ ảo giấu mình Đất này cát thế hiện hình Liệt hàng đệ nhất Hiền vương xa khuất Tâm ở đầm dòng Thần xác khóa hư không Hồn thiêng về thiên giới Lòng huần là trốn vô hình Nếu không phải thiên băng Thì người ngoài khó mà phá được vậy Dừng cầu chữ phía sau tấm bản đồ ra người ghi rằng Mộ hiền vương đặt ở một nơi tiên huyệt tuyệt vời Cầu cuối cùng thì khá bất ngờ khi nhắc đến thiên băng. Chúng tôi không thể hiểu ý là gì, thậm chí còn đoán rằng có khả năng phải chờ đến những thời điểm đặc thù, kiểu như sao băng xẹt qua mới có thể có cơ hội tiến vào huyền cung của mộ hiến vương. Nhưng từ lúc vào núi Già Long đến giờ, trông khá nhiều sắc máy bay rơi. Có lẽ từ thiên băng ấy, ám chỉ việc máy bay rơi hút vỡ tường mộ cũng nền. Trước tiền tôi không cho rằng trên đời này có tiên huyệt thật sự. Cảm thấy đó là người ta nói quá lên, cường điệu hóa để hủ dọa nhau. Vì ngay cả trong thập lục tự âm dường phong thủy bí thuật, cũng viết rằng huyệt thần tiên không thể gặp, không thể cầu, mà chỉ tồn tại trong lý thuyết mà thôi. Trên thực tế đương nhiên, không thể có việc cả trăm cầu vòng nước bảy bầu, cùng tập trung tại một chỗ ngàn năm không tan biến, Nhưng có đi vào tận nơi này mới biết, thì ra, giai cấp thống trị vẫn có thể làm được bất cứ điều gì ngoài trưởng sinh bất tử. Hiền Vương đã thay đổi địa thế, tạo ra vùng Long Huân này. Xét từ góc độ phong thủy học, Long Huân, tức là một vùng ranh giới rõ rệt nằm giữa hai khí âm dương trong vật độc. Đường ranh giới này không phải là một vùng hòa trộn đan xen, mà thực ra nó giống như trạng thái hỗn độn khi trời đất chưa được phân chia. Cũng như người ta thường nói là Thấp một ly là nước Cao một thước là hơi Lòng huần không cao không thấp Không phải nước Cũng không phải hơi Mà là ánh sáng Từ ánh sáng cầu vòng ngưng tụ Có hình nhưng không có chất Ngàn năm bất biến Nghe Sư Lê Dương nói gần khu vực này Có khoáng chất chứa phóng xạ đặc biệt kia Tôi mới nghĩ ra rằng Chính thứ đá này Đã làm gia tăng điện tích trong trùng cấp, Thành ra nơi này gần như không mây không mưa Khiến cho hơi bốc ra từ thác nước khó bay lên được Cứ lờ lửng trên hình phễu khổng lồ màu xanh bích ngọc Tạo nên một tạng lòng huần Chỉ có trong truyền thuyết Thì ra tất cả chỉ là một hiện tượng quang học nhân tạo Vừa đi vừa nói Chúng tôi đã xuyên qua lòng huần bên dưới thiền cùng Trước kia thường nghĩ rằng Cầu vòng phải xa tít tận chân trời Lúc này đây chúng tôi lại đang đi qua nó Cảm giác như đi trong một tòa ảo ảnh mênh mang Bản thân đã hóa thành tiền Cả bà bất giác đưa tay ra sợ những làn sáng bảy màu xung quanh Đương nhiên là không sợ thấy gì Ai cũng cười ngây ngô như đứa trẻ Và bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái Nơi đây là nơi cõi mộng Thì tốt nhất là chẳng nên tình mộng làm gì Tuy nhiên quần sáng bảy sắc này rất mỏng manh. Cảm giác kỳ diệu thoáng chốc đã tàn biến. Chúng tôi trùng chân bỏi gối. Đi trên san đảo quanh co hơn một tiếng đồng hồ. Mới đến được trước cửa điện của thiên cung. Tôi chỉ tay vào cửa điện phía trước nói với sơ lây dường và tuyển béo. Nếu thiên băng chính là chỉ những chiếc máy bay kia gặp nạn. Vậy tôi nghĩ thế là quá phù hợp rồi. Vạch đá dưới hồ nước. Bị đấu máy bay rơi thụi vào Thành bột cái hang to Chỉ hiểm không rõ đó có phải là huyền cung hay không Một kim hiệu ý Có thể phân kim định huyệt Không thể xác định được quy mô Của mộ thần tiên Tuy nhiên chúng ta cứ sụp sạo trên đỉnh mộ Theo kiểu cuốn chiếu Thì cũng chẳng lo không rõ ngọn ngành Bên trong hẳn là Phải chứa đựng nhiều điều bí mật trường thứ 34 kết thúc tại đây ba người bọn họ đã ở trước cửa minh điện liệu bọn họ có tiến được vào trong hay không mời các bạn đón nghe trường thứ ba mươi năm vào kỳ sau xin chào và hẹn gặp lại các bạn nào yêu thích giọng đọc nguyễn thành mời ghé qua fanpage trên facebook của nguyễn thành địa chỉ facebook.com/gcnguyenthanh xin cảm ơn be mine You touched my hand and I knew that this was gonna be our time I don't ever wanna lose this feeling I don't wanna to spend a moment Oh my okay. It's my bag.